Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tại bà cụ Minh đang căn bệnh nặng mà người thì lại đông Cũng muốn ở lại chăm sóc cho bà cụ Vì bà cụ mỗi lần gặp lần nào cũng cho quà hay khi sang đây bà đều cho ngủ cùng Lòng đi vào bên trong buồng, nắm lấy bàn tay của cụ Minh Bà hướng đôi mắt nhìn lòng nhưng không nói được một lời nào Lòng tạm biệt bác Phúc rồi dạo bước đi từng bước về nhà trông như một đứa trẻ Bắc Phúc trông nói như vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu, con đường tối om nhưng nó đã in sâu vào trong tiềm thức của Long rồi. Dù có nhắm mắt lại cũng có thể đi một mạch về nhà. Tiếng giáp cùng với tiếng đất nhão kêu lên một âm thanh hòa cùng với tiếng gió thổi, đung đưa những cái hàng cây chơi chổi, cơn sót lại một chút. Cơn gió thoảng qua khiến cho Long cảm thấy nổi da gà, nó vội vàng xoa hai cánh tay rồi lẩm nhẩm ở trong miệng, con đường vắng tanh không có lấy một bóng người. Nhưng căn nhà thì cũng đã tắt ngấm đi. Dạo này yếu quá, chắc lại cảm rồi. Ơi, về nhà nhanh thôi. Đột nhiên thấy có điều gì đó lạ lạ. Nói xong, anh chàng này bước nhanh hơn, nhưng có điều đi lần này anh cảm nhận như có ai đó đang theo sát về phía bản thân mình. Anh quay đầu lại một cái rồi hỏi lớn. Ai ở đằng sau đấy? Một câu hỏi khá là vội vàng, nhưng đằng sau đó chẳng bất kỳ có ai cả. Cơn gió vẫn cứ thế thoảng qua một cách yên tĩnh. Long cảm thấy có điều gì đó không ổn, bèn hít thở một hơi thật sâu, rồi chạy nhanh về phía trước nhằm thẳng hướng nhà mình để phi tới, dùng hết sức bình sinh của mình để thoát ra khỏi những âm thanh đang vang vẳng đuổi theo đằng sau. Tiếng gào lên trong màn đêm yên tĩnh, Long định gào lên hy vọng là sẽ có ai đó có thể ra tay cứu giúp anh chàng ngay lúc này. Có ai không? Cứu tôi với! hoặc áo của anh cũng đã vã ra ướt hết nguyên cả một cái áo, nhưng khi anh chàng này dừng lại thì lại không có bất kỳ một ai, và một điều làm cho anh chân tay bồn dồn ra nữa là lúc này, dù anh đã cố gắng chạy hết sức bình sinh nhưng anh lại không chạy được bao xa mà lại giậm chân tại chỗ. Lòng cũng đã mệt mỏi lắm rồi, cơ thể như dã rời cả ra, không biết làm thế nào để thoát ra khỏi mấy cái quái quỷ đang xảy ra ở đây đối với bản thân mình. Trong đầu của anh chàng lúc này chỉ muốn về nhà một cách thật nhanh chóng, nhưng có lẽ là anh sẽ không bao giờ về được nữa mất rồi. Nhìn ra xa dưới cái ánh trăng mờ mịt, có một bóng người đang tiến lại từng bước đến chỗ của anh chàng. Lúc này trong tâm trí của anh đang hoảng loạn như tìm được một sự giúp đỡ đến từ phía của người khác, nhưng khi lòng chạy lại kèm theo đó là âm thanh vang vọng lớn ra tới bên ngoài đó thì hy vọng được giúp đỡ nhưng không có ai đáp trả. Cứu tôi với! Cứu! Khi Long đã đến gần, thì một lúc, bỗng đột nhiên dừng hàn lại. Sự sợ hãi đã bao chùm lấy anh chàng một cách bất ngờ. Người ấy đang đi đến tưởng chừng như vị cứu tinh kia, thì lại không rõ mặt mũi, trông vô cùng gớm ghiếc. Chân tay của Long lúc này cũng đã cứng đờ ra cả, mồm vẫn không ngừng lắp bắp. Không thể đau! Thả cho tôi đi! Tiếng kêu của anh chàng cứ thế dần dần nhỏ đi, rồi im lặng chỉ để lại tiếng gió rít lên một cách kinh sợ trên mọi cảnh vật. Sáng ngày hôm sau, khi Bắc Phúc vừa mới tỉnh giấc mở cửa ra bên ngoài vươn vai, chuẩn bị đi làm chút đồ ăn sáng thì ở bên ngoài có tiếng gọi cửa lớn của Bắc Lâm. "Anh Phúc ơi, anh Phúc, có chuyện không hay giờ anh Phúc ơi." Tiếng gọi lớn làm cho cả nhà đều ngó ra bên ngoài nhìn. Bắc Phúc mau chóng bỏ dở việc đang làm để đi ra bên ngoài, trông thấy Bắc Lâm rồi cũng khẽ cau mày nhẹ trong lúc mở cổng nói. Chu Lâm đây à? Sao chưa gì sáng sớm đã ra như thế này? Nhà anh bác cụ đang mệt đấy. Em xin lỗi vì đã sang vào giờ này, để bác nghỉ ngơi. Nhưng mà anh mặc quần áo vào đi, rồi đi ra kia. Thằng Long nó chết rồi. Bắc Lâm nghe thế vậy thì vội xin lỗi rồi kéo người của bác Phúc lại rồi nói nhỏ. Bác Phúc nghe xong thì không còn tin, còn khẽ đẩy nhẹ vào người của ông phó làng rồi cười lớn một cái, trợn hết đất. Chú biết đùa thật đấy. Nó thì có gì đâu mà chết chứ. Thôi, người còn sống, đừng có nói kiểu đấy, kẻo không may đâu. Giờ đi vào nhà uống nước với tôi rồi nói chuyện." Bắc Lâm sững người lại, làm cho Bắc Phúc nhận ra điều gì đó không ổn, chưa biết thực hư hay không nên bác phải đi xác thực lại. Đi vào bên trong mặc lại bộ quần áo giản dị lại, rồi đi theo Bắc Lâm đi ra bên ngoài đường. Đi được một đoạn, Bắc Lâm sững người khi thấy đám đông đã tụ tập lại với nhau vào một thứ gì đó trong thâm tâm của bác nghĩ rằng hy vọng rằng không phải là thằng Long, cầu trời khấn Phật không phải là nó. Nhưng bác đã nhận ra thì cái sắc của Long tùy ra mặt đã bị lộ ra. Xảy... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net